anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh chương là phụ thân chúng ta hãy đầu hàng đi ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của lục thiên lan lục thành thiên lục hành đạo đã tiến hành chơi bố con của huyết thiên quân sát ván khi mà để cho giang tái huyền biến thành huyết thiên tinh Đi vào trong thôn thần vô cương, thu hoạch mọi thứ, sau đó ra đổ cho huyết thiên tinh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là họ còn chơi cỡ nào nữa. Mình nghĩ cái phụ thân chúng ta đầu hàng đi này không phải là bên huyết thiên tinh nói với bố là như thế, mà mình nghĩ là sẽ là do Tiểu Hành Thiên nói với Lục Thiên Lan để có thể đánh động được Ngọc Hồng xương Đấy là một vị thiên thần khác của Hồng xương Thành, Hồng Long Thành gì đó. Mọi người lúc này đều nhìn vào ánh mắt của Huyết Thiên Tinh, càng ngày càng không tốt. Trước đó bọn họ cũng biết là Tiểu Hành Thiên cũng tiến vào thôn Thần Vô Cương, chỉ là không có thu hoạch gì cả. Ngay cả thần thú tộc cũng nói là Huyết Thiên Tinh có thu hoạch lớn nhất, Tiểu Hành Thiên gần như chỉ là người qua đường. Chẳng lẽ Tiểu Hành Thiên còn có thể hợp tác với thần thú tộc hay sao? Lúc trước Tiểu Hành Thiên vừa gặp mặt đã trực tiếp gọi thống soái của người ta là con quạ đen, đã đắc tội với lão đại của bọn thần thú, cho nên không thể cùng liên hợp diễn trò với nhau được. Tiểu Hành Thiên đi theo ta Chúng ta ra ngoài ăn Ngọc Hồng Xương liền dắt tay Tiểu Hành Thiên đang khóc lóc ra ngoài Tiểu Hành Thiên đừng khóc tỷ tỷ cho người miếng thịt này Tiểu Hàm Hàm vội vàng an ủi Ta nhìn thấu rồi Tiểu Hành Thiên đại tỷ, Các người chờ ta Ta không muốn bị người khác liên hợp lại ức hiếp Một ngày nào đó lão tổ của ta không có ở đây Có lẽ tội danh gì cũng đổ lên đầu của Trần Nguyên ta mất Lâm nhạc ta cũng ra ngoài Không thể ở lại đây được Có ai có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Huyết thiên tình, ngươi lại phát điên cái gì vậy? Các vị thiên thần còn lại cũng không thể chịu được nữa. Lục thiên lan người ta tốt như thế. Vừa nghe thấy thiên thần thú xuất hiện liền lập tức sống chết lao ra ngăn cản. Người ta còn lấy thịt thần thú ra cho các người ăn. Các người ở phía sau ăn thịt thần thú thì cũng thôi. Còn đi bắt nạt con của người ta nữa. Tiểu hành thiên nó mới có 10 tuổi thôi. Nó khóc lóc như vậy, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Tiểu hành thiên khóc thực sự là thương tâm, lau nước mắt giống như một đứa trẻ bình thường mà nói. Ta không thể nói cho phụ thân biết, nếu không phụ thân sẽ phân tâm, ảnh hưởng tới đại cục. Đám thiên thần và ngọc hồng xương giật mình, người thực sự quan tâm đến tình hình chung, chính là cha con bọn họ. Nhìn huyết thiên tinh xem là còn âm thầm nuốt trưởng thu hoạch, muốn vu oan cho tiểu hành thiên. Tiểu hành thiên, đừng khóc, tỉ tỉ cho người ăn. Tiểu hàm hàm quan tâm giống như một vị đại tỷ vậy. Tiểu Hoàng Thiên khóc lóc một hồi, lau nước mắt, sau đó bắt đầu ăn thịt thần thú cùng bọn người Ngọc Phong và Tiểu Hầm Hầm chơi đùa, trông rất vui vẻ. Quả nhiên chỉ là một đứa trẻ thôi, khóc xong rồi thì không sao nữa. Ngọc Hồng Sương nở nụ cười, đứa nhỏ nhà mình cùng chơi với Tiểu Hành Thiên mới là lựa chọn chính xác. Huyết Thiên Tinh cái gì chứ, cút càng xa càng tốt đi. Ngược lại là vị Thái Thượng chân thần kia đáng để mà chú ý, nếu như ông ta cường hành muốn che chở cho Huyết Thiên Quân, ủng hộ cho Huyết Thiên Quân làm chủ soái. Thì cho dù lục thiên lan có đóng góp bao nhiêu Cũng không lay chuyển nổi vị trí chủ soái Của huyết thiên quân Có thái thượng chân thần ở trong trại Thì phải chú ý nhiều hơn Ngọc Hồng Sương thầm nghĩ Âm một tiếng Chấn động nơi xa càng mãnh liệt Có vài bóng người trên bầu trời đang chiến đấu Thiên thần thú và thiên thần nhân Nhân tộc chiến đấu không ngừng Ở phía dưới thần minh từ thiên thần trở xuống chém giết cũng để lại vô số thi thể Và thần huyết vô tận Chân chiến bi thảm bắt đầu Trận chiến của các vị thiên thần cuối cùng cũng diễn ra. Ngọc Hồng Sương và những người khác không xông lên trước, một khi họ đi thì chính là bắt đầu khai chiến toàn diện. Hiện tại chuyện của huyết thiên tinh còn chưa có giải quyết xong, khai chiến chắc chắn là không thể thắng được. Có lẽ mời vị thái thượng chân thần kia ra tay thì có thể trực tiếp giải quyết trận chiến, nhưng mà vị này sẽ dễ dàng ra tay hay sao? Ngọc Hồng Sương tỏ vẻ nghi ngờ. Cuộc chiến còn tiếp tận cho đến tận khuya. Khi mà Lục Thiên Lan cùng mấy vị thiên thần trở về thì cả người bê bết máu. Vết thương của Lục Thiên Lan rất nặng Mất đi một cánh tay Trên người còn vô số vết thương Thân huyết không ngừng chảy ra Những vị thiên thần còn lại tuy bị thương nhẹ Nhưng cả người đều có vết thương Lúc này bọn họ không chiếm được một chút lợi ích nào Thôn thần thạch không có tác dụng gì Đối với các thiên thần mau uống đan dược trị thương đi Ngọc Hồng Sương bước tới lấy ra một ít đan dược trị thương Đưa cho các thiên thần của Đông Lam Thành Các thiên thần giật mình cởi nói Người hôm nay có hơi khác thường Nếu như lúc trước bọn họ có bị thương thế nào Ngọc Hồng xương cũng không để ý Quyết Thiên Quân còn hỏi thăm tình hình chiến đấu Và cho thêm vài đan dược trị thương Nhưng hôm nay Ngọc Hồng xương lại trực tiếp Đến để đưa đan dược cho bọn họ Lục Thiên Lan cũng kỳ lạ nhìn nàng Cảm ơn Việc nên làm thôi Chúng ta đều thuộc phe phái của đế thần Thần Vương Ở trên chiến trường Thần Cương lên hỗ trợ lẫn nhau Chúng ta phải ở bên nhau Ngọc Hồng xương nói Đúng vậy, chúng ta ở bên nhau Tổn hại thì cùng tổn hại Mà Quang Vinh thì cùng Quang Vinh Lục Thiên Lan nói sau đó uống một viên đan dược trị thương Rồi trực tiếp rời đi Ta phải đi khôi phục đã Hồi phục lại cái cánh tay bị cột này Dưỡng bệnh cho tốt Nếu đan dược không đủ thì ta vẫn còn đây Ngọc Hồng xương nói Lục Thiên Lan rời đi Nhưng thiên thần còn lại với vẻ mặt kỳ lạ Không thể hình dung được tình hình Điều này rất lạ Tại sao Ngọc Hồng xương lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy Hôm nay tiểu hành thiên ngủ trong đại doanh Trước kia thì nó không có qua đêm ở đây Tiểu hành thiên, sao con lại trở về rồi? Lục thiên lan có hiểu nhìn nó, lại có chút tức giận. Sao không ra ngoài làm việc lớn? Tiểu hành thiên không nói gì, quay lưng lại với ông ta mà ngủ. Vì Phu đang nói chuyện với con đó. Ở bên ngoài không biết lớn nhỏ thì không sao, ở trước mặt ta mà cũng làm càn như vậy à? Lục thiên lan tức giận nói. Phụ thân, tiểu hành thiên rốt cuộc không ngủ nổi nữa, ngồi dậy nhìn cánh tay cột của lục thiên lan, rồi lại khóc. Phụ thân, cha bị thương sao? Bị thương một chút thôi, Lục Thiên Lan không để ý thấy thương thế của mình, lạnh lùng nói. Ta đang hỏi con, tại sao không ra ngoài làm đại sự? Phụ thân, hay là chúng ta đầu hàng đi? Tiểu Hành Thiên khóe mắt đỏ hoe, nhìn Lục Thiên Lan. Bốp, Lục Thiên Lan trực tiếp tát cho Tiểu Hành Thiên một cái, hung hãn nói. còn nói nhảm cái gì đó, đầu hàng. Đông Lam Thành ta còn dân vô số, nếu như ta đầu hàng thì bọn hắn phải làm sao? Con muốn vi phu, trở thành tội đồ của Đông Lam Thành hay sao? Phụ thân, chúng ta đánh không được đâu. Tiểu hành thiên che mặt khóc lớn. Chúng ta không thể thắng được. Lần này cha ra ngoài mất một cánh tay. Lần sau ra ngoài lại mất thêm cái gì nữa. còn không muốn... Nhóc con. Ai cũng có thể đầu hàng, nhưng chúng ta thì không thể. Lần đánh cực này chính là Đông Lam Thành của chúng ta. Lục tiên Lan đặt tay lên vai tiểu hành thiên, trầm giọng nói, đi đi. Đi làm việc đi, để cho phụ thân thấy được một tia hy vọng chiến thắng chứ. Chết tiệt, hai cái tên diễn trò này Quỳnh Tiêu đang âm thầm ẩn nấp không thể chịu nổi. Hai cha còn các người đủ rồi đấy. Diễn xuất quá tuyệt vời. Thực sự giống như bộ dạng là đánh không thắng được vậy. Con không đi. Cho dù chết cũng không đi. Tiểu hành thiên thực sự kích động. Con sẽ không đi. Sau này con sẽ ở đây. Không đi đâu cho đến khi chiến tranh kết thúc. Con... Dừng lại. Lục Thiên Lan. Sao người có thể đánh tiểu hành thiên chứ? Ngọc Hồng Sương từ đâu đi tới quát lên một cách lạnh lùng. Người bị thương. Lại lấy tiểu hành thiên ra để chút giận à? Ngọc thống xoáy, phụ thân ta không có đánh ta Tiêu Anh Thiên vội vàng giải thích Ngươi chỉ muốn ta đi làm việc Nhưng ta không muốn đi Bảo ngươi làm việc, có nguy hiểm không Nếu nguy hiểm thì đừng đi Ngọc Cổng Sương nói, ta sẽ làm chủ cho ngươi Không nguy hiểm, phụ thân chỉ muốn ta đi tìm thôn thần thạch Chỉ là hiện tại sao ta dám đi tìm chứ Hôm nay ngươi cũng thấy rồi Nếu ta tìm được thôn thần thạch Có phải lại muốn nói là tội của ta không Tiêu Anh Thiên bất đắc nói Hôm nay, lúc ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì Lục Thiên Lan vẻ mặt lạnh lùng, có người bắt nạt con trai ta sau. Lục thống soái, ngươi phải bình tĩnh. Hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Ngọc Hồng Sương vội vàng nói, nàng ta sợ Lục Thiên Lan thực sự tức giận sẽ liều sống chết với huyết thiên quân, sau đó chiến tranh sẽ thất bại. Lần này tứ đặt cược cho chiến cuộc là Đông Lam Thành của ngươi, ngươi nhất định phải bình tĩnh, không được kích động. Ngọc Hồng Sương không thể nói trước chuyện này để cho Lục Thiên Lan bình tĩnh lại. Lục Thiên Lan ngồi xuống bình tĩnh nghe Ngọc Hồng Xương kể lại. Lờ giận bốc lên, hẳn không thể giết chết huyết thiên quân ngay tại chỗ. Khi ta đi vắng, bọn chúng lại dám vu ăn cho con ta. Lục thiên lan giận đến run người, trường kiếm trong tay cũng rung lên, đang nghĩ con nên đi chém bọn họ hay không. Huyết thiên tinh cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Ngọc Hồng xương giải thích, phụ tử các ngươi có phải nhạy cảm quá rồi không? Huyết thiên tinh chỉ tùy tiện nói một câu, các người đã suy diễn đến trình độ này rồi sao? Lúc đó huyết thiên quân còn chưa lên tiếng cơ mà. Ta hiểu rồi, hành thiên... Ngày mai con ra ngoài tìm thôn thần thạch Nếu bọn họ dám nói gì Vì phụ sẽ làm chủ cho con Lục Thiên Lan trầm giọng nói Vẫn là câu nói cũ Không thể đầu hàng cho dù vì phụ có chết trận Ngọc Hồng Sương gật đầu Ta cũng sẽ làm chủ cho ngươi Ngươi có thể đi tìm thôn thần thạch càng nhiều càng tốt Chắc không ai dám nói gì đâu Thật không Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hành Thiên Mang theo chút hy vọng Thật Ngọc Hồng Sương cam đoan Cảm ơn Ngọc Thống Soái. Lục Thiên Lan cảm kích Ngọc Hồng Sương gật đầu rồi âm thầm chuyển âm. Người cẩn thận một chút. Trong thần mạch có cả Thái Thượng Chân Thần Chấn Thủ đó. Lục Thiên Lan giật mình, lập tức chuyển âm lại. Cảm ơn Ngọc Thống Soái. Ân tình này Lục Thiên Lan nhất định là ghi nhớ. <cười> Chuyện Thái Thượng Chân Thần, Ngọc Hồng Sương lại nói chồng ta biết. Xem ra chỉ cần thêm một chút thái độ là có thể kéo Ngọc Hồng Sương vào trận doanh của mình. Đến lúc đó hai thành hợp lực, còn sợ gì không đuổi được Quyết Thiên Quân? Người dưỡng thường cho tốt đi, ta đi trước tin tức đã nói xong, ngọc khổng xương cũng đứng dậy rời đi. Ngay khi ngọc khổng xương rời khỏi, tỷ muội vân tiêu xuất hiện, nhìn hai người bọn họ thực sự là một cặp diễn viên. vẻ mặt lạnh lùng của lục thiên lan lập tức trở thành vẻ thở ơ, dấu tát trên mặt tiểu hành thiên biến mất. nó ngồi trên ghế, hai mắt sưng đỏ cũng bình thường trở lại, nhìn thế nào cũng không giống một người vừa khóc. Cái này con lấy bao nhiêu thôn thần thạch chắc chắn là không có vấn đề gì lớn đâu. lục thiên lan thản nhiên nói nhưng mà vẫn lên tăng số lượng từ từ, vừa bắt đầu thì không cần lấy nhiều lắm. Còn biết, bọn họ dám nói còn thì chính là vu an hãm hại con. Tiêu hành Thiên nhắc nhượng cười, sau đó lại nói, cha cánh tay của người không sao chứ? Ta làm sao mà có vấn đề gì? Lục Thiên Lan cười đắc ý, vất tay một cái, cánh tay tự nhiên xuất hiện, thần lực khởi động, cánh tay đã được nối lại. Nhìn hai cha con nhà này, tiểu muội vân tiêu, nhất thời không nói lên lời. Gặp phải hai người quái dị này thì đáng đợi cho huyết thiền quân xui xẻo. cha chuyện của thần mạch cha cũng phải đối phó, tiểu hành thiên nói. Vi phụ đang nghĩ làm thế nào để bán thần mạch đi, còn có cả thần đồ nữa, lục Thiên lan nói. Ngay từ đầu thì họ đã cân nhắc việc làm sao lấy được thần mạch và làm sao bán được nó đi. <cười> Hay là tiểu hành thiên nhìn về phía chân trời trong mắt lóe lên hung quang, mời vị này làm thịt thái thượng chân thần rồi trực tiếp cướp đoạt. Vân Tiêu Tiền Tử tạm thời không thể ra tay, chúng ta không thể biểu hiện quá rõ ràng. Trước tiên phải nghĩ xem có cách nào hay không đã. Lục Thiên Lan xua tan suy nghĩ này của Lục Hành Thiên. Sau này nếu biết ông ta bán thần mạch, thì đế thần thần vương nhất định sẽ giết ông ta. Sau khi thảo luận, Lục Thiên Lan ngồi xếp bằng tu luyện, còn Lục Hành Thiên thì đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, nó ra ngoài, không bao lâu đã tìm được mấy chục viên thôn thần thạch. Mọi người chỉ có khen ngợi, không nghi ngờ gì bọn họ. Viết thiên tinh thì vẫn đang bị thẩm vấn. Thần thú tộc. Tấn công liên tục Lục Thiên Lan đưa nhóm thiên thần của Đông Lam Thành ra tay Phát hiện thần thú quá nhiều Vì thế chuyển tin cho Ngọc Hồng Sương Hoàn toàn không hỏi qua chủ soái là Huyết Thiên Quân Huyết Thiên Quân nhận thấy có gì đó không đúng Dường như bản thân mình đang bị cô lập Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác Đi tìm Ngọc Hồng Sương Nói cái gì đây, uy hiếp sao tiền tình Còn nói cho vi Phụ biết vi Phụ đảm bảo còn có công lao lớn Thôn thần trùng và thần thú ở đâu Huyết Thiên Quân ôn hòa nói Vẻ mặt nghiêm nghị không giải quyết được vấn đề thì chỉ có thể dụ dỗ. Cha, con thực sự không biết, huyết thiên tinh thực sự là khổ sở, ta đi đâu mà biết đây, rõ ràng là có người vu oan giáo họa, các người tại sao lại không tin ta chứ? Huyết Thiên Quân nhìn con trai từ tận đáy lòng hắn tin tưởng con mình, nhưng Thái Thượng Chân Thần cũng không phát hiện ra vấn đề, sao lại có người vu oan giáo họa, bắt cóc huyết thiên tinh được chứ? Hơn nữa Thái Thượng Chân Thần đều đã nói, là huyết thiên tinh tự mình ra ngoài, hoàn toàn không phải là bắt cóc. Ngay từ đầu huyết thiên tình đã nói dối. Chủ soái tiền phương báo về thắng lợi, đám người lục hành thiên một lần nữa bắt được thần thú. Lục thiên lan thì đánh lui thiên thần thú, một vị chân thần hồi báo. Chủ xoáy, đội trưởng Ngọc Phong đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, chấn sát rất nhiều thần thú. Nghe hồi báo như vậy, nhưng huyết thiên quân một chút vui mừng cũng không có. Tất cả những chuyện này dường như không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ cần nghe là được ở trên chiến trường thần thú tộc liên hợp lại lần này chúng quyết không ra tay một mình cho dù đám người tiểu hành thiên có khiêu khích thế nào thì cũng không hành động một mình vừa ra tay là hơn 10 thần thú oanh kích thôn thần thạch căn bản không đủ để thừa nhận nên làm gì bây giờ đây tiểu hành thiên rất là băn khoăn chẳng lẽ thực sự phải hợp thực lực lại sau mặc dù trước đó đã bắt được nhiều thần thú rồi nhưng mà trong chiến tranh bên bọn họ cũng chết không ít thần minh đại cục chưa bị ảnh hưởng ta cảm thấy là nên mời thôn thần trùng ra thôi. Trần Nguyên nói: "Bọn chúng biết là phía bọn chúng có mấy con thôn thần trùng, nhưng không biết tất cả là có tới 17 con. Ngươi có nhìn thấy trường cung ở trung tâm của đám thần thú không?" Tiêu Hành Thiên lạnh lùng nói: "Nếu như thôn thần trùng dám ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn chúng bắn chết, chúng ta cũng không ngăn cản nổi đâu. Thần thú tộc cũng không phải là ngu, thần lực đã không giết được, vậy thì dùng thể lực thuần túy lấy cung tên bắn chết. Vậy thì chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, có thể thu thập thôn thần thạch." Lâm Nhạc nói: Nếu có đủ thôn thần thạch, người có thể hoàn toàn không sợ số lần công kích của thần thú. À, cho nên khi chúng ta trở về có thể tiếp tục mắng huyết thiên tinh. Tiểu hành thiên gật đầu nói. Ở trên bầu trời thì thiên thần chém giết lẫn nhau. Chân thần thì hoành hành trên chiến trường. Đội trưởng thần linh thì dẫn theo đội viên thần nhân cũng chém giết kẻ địch. Các người chú ý nhà, ta có chút chuyện phải đi trước. Tiểu hành thiên trực tiếp chuyển đi. Long hạo vừa chuyển tin cho hắn. Long hạo đạo sư... Người muốn nói cho ta về chỗ của thần thú đi lẻ sao? Tiểu hành thiên kích động nói. Không có, thần thú tộc hiện giờ đều hành động theo nhóm, không có đi một mình. Nhưng mà ta có ý kiến, nếu như người chia cho ta một ít, ta có thể nói cho người biết. Lòng hạo nói. Ý kiến gì? Người chiếm 20% thì thế nào? Còn lại bọn ta sẽ chia nhau, tiểu hành thiên nói. Được, ở chung quanh ngươi có rất nhiều người, ta sẽ không mặc cả với ngươi. Như vậy đi, tìm lấy một viết ít viên đá lớn bình thường, càng nhiều càng tốt, rồi chế tạo nó thành thôn thần thạch sau đó đặt ở trên chiến trường để mặc cho bọn họ dùng thần lực mà đánh. Long Hạo nói: có ích lợi gì? Tiêu Hành Thiên khó hiểu hỏi. lượng dự trữ của thôn thần thạch là có giới hạn, nên như vượt qua giới hạn này, thần lực bên trong sẽ bộc phát sinh ra lực sát thương cất rất lớn. Theo như lời của trang chủ thì đây chính là địa lôi. Long Hạo nói. người lén tìm trang chủ xin chỉ giáo ư? Tiêu Hành Thiên ngẩn ra. con mẹ nó, sớm biết như vậy thì ta không chia tiền cho ngươi, ta đi tìm trang chủ là được rồi. khục khục người biết ta biết là được rồi. hơn nữa ta cũng đã nỗ lực rất nhiều mà. lần nào mà ta chẳng nói với các ngươi về hướng đi của thần thú chứ? hợp tác lẫn nhau. long hạo ho khan nói. sau khi có ý tưởng thì tiểu hành thiên lại dẫn theo nhóm bạn bè đi siêu tập đá càng nhiều càng tốt. nhưng phải là đá ở trên chiến trường thần cương để không bị thần thú tộc nghi ngờ. đám người tiểu hành thiên di tản thần thú tộc cũng thở phào nhẹ nhõm. cái tên mang theo thôn thần thạch này không dễ đánh chút nào. dù sao bên cạnh cũng có cường giả bảo vệ. Bất kể là đi đơn hay theo nhóm đều không thể bắt được. Tìm được đón người tiểu bảo. Tiểu hành thiên trực tiếp lấy ra một đống đá lớn. Làm nó thành thôn thần thạch đi. 17 con thôn thần trùng sững sờ nhìn tiểu hành thiên. Đầu óc người có bị gì không? Lớn như vậy sao? Bọn ta chế tác một mảnh nhỏ thì không thành vấn đề. Người muốn làm mảnh lớn như vậy là còn cả đống. Người muốn bọn ta mệt đến chết sao? Còn muốn bắt thần thú không? Tiểu hành thiên nói. Hiện tại cầm thôn thần thạch ra ngoài cũng vô dụng chỉ có thể biến nó thành địa lôi xem như lỗ vốn một lần địa lôi tiểu bảo ngơ ngác nó không hiểu địa lôi là cái gì mau chuyển hóa đi đá bắt được thần thú thì sẽ có phần cho các ngươi có được không tiểu hành thiên nói được 17 con thôn thần trùng cắn răng cũng mặc kệ đá to cỡ nào cũng phải làm bằng bất cứ giá nào thôi một viên đá lớn này chuyển hóa tiểu bảo mệt đến thở hổn hển sau khi chuyển hóa hai viên thì không thể không nuốt khí hỗn độn để bổ sung tăng đá quá lớn sẽ làm bọn họ mệt chết Thật là một chủng tộc cần cù, Tiểu Hành thiên khen ngợi. Nhìn 16 con thôn thần trùng khác trợn trắng mắt mệt mỏi. Trong lòng rất tán thưởng. Đổi lại là nó thì nhất định nó sẽ không muốn mình làm đến mệt chết như vậy. Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ hiện tại còn chưa tới ngàn vạn. Đây là của đám thôn thần trùng tiểu bảo mệt đến chết đi sống lại mới kiếm được. Hắn đang suy nghĩ xem có nên ép thôn thần trùng chuyển hóa nhiều thần tinh hơn không. 16 con thôn thần trùng đa số đều mới tới còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Vài ngày nữa thì sẽ có nhiều hơn Nhưng cũng không nhiều lắm Nhiệm vụ này xem ra là một tháng Nhưng lần này chiến trường Thần Cương Sợ rằng không kéo dài được tới một tháng đâu Lục Thiên Lan ổn định nắm chắc phần thắng Chỉ là muốn phát huy tối đa công lao Nhưng không mất tới một tháng Ông ta cũng không ngu ngốc như vậy 17 con thôn Thần Trùng buông tay làm việc Vì tương lai bọn chú thực sự là liều mạng. Cổ nặc và cổ niếp nhìn thấy mà đau lòng Tiểu Hành Thiên nhìn mấy viên thôn Thần Thạch trong tay Đang cân nhắc đến lúc đó ném cho huyết tình. Lại đổ tội choán một phen nữa. Tôn thần thạch lớn như vậy, Người muốn bao nhiêu? Tiểu bảo nằm sấp trên tảng đá, Xùi cả bọt mép. Càng nhiều càng tốt, Tiểu hành thiên có chút tội lỗi nói, Không còn cách nào khác, Vì tương lai chỉ có thể để các người vất vả một chút. Hỗn độn khí, Tiểu bảo xụi lơ nói, Bọn ta tuy rằng kiếm tiền, Nhưng không thể gắng sức chế tác nhiều như vậy được, Rất mệt. Vậy à? Vậy thần thú ta cho người mượn một lần miễn phí có được không? Tiểu hành thiên cũng đau khổ nói. Được. Tiểu bảo đồng ý liền. Mượn miễn phí một lần, tiểu hành thiên lại có nhiều thần thú như vậy. Họ sẽ thu hoạch được rất nhiều. Chỉ cần chuyển hóa xong sẽ kiếm được bộn tiền. Tiểu hành thiên bước sang một bên tiếp tục thảo luận về vấn đề địa lồi với lòng hạo. Nếu như hoạt động này được thực hiện tốt, thứ mà thu hoạch được sẽ không chỉ là thần thú, mà sẽ là những thứ tốt hơn nữa. Tới đại danh trao đổi qua với Lục Thiên Lan, thông báo trong tám biết việc này. Lục Thiên Lan tỏa vẻ là mình sẽ giữ bí mật. Cần cái gì cũng sẽ hỗ trợ để nó đi làm Trong khoảng thời gian này sẽ lấy cớ Để đi tìm thôn thần thạch để không đến đại doanh nữa Thôn thần trùng biến mất không thấy Thôn thần thạch thì ngày càng khó tìm tiêu hành thiên không đến đại doanh Vài ngày cũng là chuyện bình thường tiêu hàm hàm thì bị phong lão gia tử đưa đi Nói là phải truyền thụ ký xảo chiến đấu tiêu hành thiên rất xem thường điều này Nhưng nó cũng không nói gì Nhưng người còn lại trong lớp bổ túc Cũng bận việc riêng Lập được chiến công thì sẽ cầm phần thưởng đi tìm tiểu hành thiên để đổi lấy hốn đột khí, sau đó thì hoàn thiện cho bản thân. Trong 5 ngày liên tiếp, đám người tiểu bảo rốt cuộc cũng đã chế tác ra mẻ thôn thần thạch khổng lồ đầu tiên, tiểu hành thiên đã khiêng nó đi. Còn nhiều như vậy, tiểu bảo thờ dài một tiếng thực sự không muốn nhúc nhích nữa, chế tác thôn thần thạch khổng lồ mà lại không thể bán đi, còn không bằng tự nó đi chuyển hóa thôn thần thạch của mình. Trước tiền hãy chuyển hóa cái của mình đã, kiếm một ít tiền để bổ sung. Không thể chết mệt ở đây được, Tiểu Bảo nói. ở 16 con thôn thần trùng gật đầu, bọn chúng đã sớm không muốn chế tác nữa. Thôn thần thạch lớn như vậy, Tiểu Hành Thiên thực sự muốn, lại không sợ làm bọn họ mệt chết sau. Nửa đêm, hai bên tạm thời đình chiến. Cuộc chiến này đã diễn ra mấy ngày đêm liên tục, ngay cả thần, thế cũng, à, thần thú cũng mệt mỏi. Tiểu Hành Thiên mang theo đế tinh và lục hành đạo tiến vào chiến trường, lấy được một ít đá to, rồi thay thế bằng thôn thần thạch cỡ lớn. Đặt ở đây đi. Hy vọng sẽ không làm tổn thương quá lớn đến phe ta. <cười> Từ chân thần trở xuống thì e rằng khó mà chống lại được. Lục hành đạo nhú mày Cũng không còn cách nào khác. Chúng ta không thể để lộ ra ngoài. Nếu không có thứ gì khác thường thì đối phương sẽ nhận ra mất. Nhưng thôn thần thạch này làm ra cũng sẽ là công cốc. Thế tình nói. Còn chiến tranh sẽ luôn có người phải hy sinh. Chúng ta giảm thiểu thương tổn càng nhiều càng tốt. ở Lục hành đạo gật đầu sau khi đặt tất cả số thôn thần thạch ở đây xong thì trực tiếp rời đi. Những thôn thần này này tính ra là gần cả trăm viên đều được chế tác trong vòng năm ngày. Đặt thôn thần thạch xong bọn họ trực tiếp rời đi để chờ ngày mai thu hoạch. Còn Lục Thiên Lan và Ngọc Hồng Xương thì trực tiếp đi tìm huyết thiên quân. Mấy ngày chinh chiến liên tiếp, hai thành đều tổn thất nghiêm trọng rồi. Hy vọng ngày mai quân đội của huyết sát thành có thể ra tay. Các người yên tâm, ngày mai huyết sát thành chắc chắn sẽ xông lên đầu tiên. Huyết Thiên Quân vẻ mặt âm u mở miệng, đây nhìn thì giống như một lời thỉnh cầu nhưng lại giống như là đang tạo áp lực vậy, không đồng ý thì chính là chống lại hai thành, để hai thành chấm giết con huyết sát thành lại đứng một bên xem kịch vui, truyền ra ngoài thì huyết thiên quân hắn chính là tội nhân. Lục Thiên Lan hài gần gật đầu, Ngày Mai Huyết Sát Thành có người chết là được, hai thành của bọn ta sẽ ở phía sau mà nhìn. Sáng sớm hôm sau tiếng quải xung trận lại vang lên, trận chiến bi thảm lại bắt đầu, vô số thần thú thần minh tập hợp Cuộc chiến bắt đầu thần lực đầy trời. Tuy nhiên cuộc chiến lần này có hơi kỳ lạ. Thần thú đánh ra một trường, biển thần lực dồn ép thần minh của huyết sát thành, cứ ngỡ là sẽ đánh trúng thần minh lấy máu hay gì đó. Nhưng thần lực đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ, xoay vào một góc rồi biến mất. Đây, đây là chiêu thức gì? Thần minh trên chiến trường ngẩn ra. Thần lực của ngươi còn biết đổi hướng sao? Thôn thần thai cả. Thần thú thử thăm dò, không có. Thần minh đối phương lắc đầu, cùng sông lên. Thần thú hét lớn một tiếng. Hơn 10 con thần thú vọt tới, thần lực khổng lồ oanh kích ra, nhưng kết quả vẫn như cũ là bị chuyển hướng. Nhìn phiến đá bên cạnh thần thú sửng xuất ra, các ngươi lại đặt thôn thần thạch ở đâu vậy? Một tảng đá lớn như vậy thì chắc chắn không phải thôn thần thạch rồi. Bọn chúng cũng biết thôn thần thạch là gì, bọn chúng biết chế tác được ra một khối thôn thần thạch lớn như vậy thì sẽ phiền phức đến cỡ nào. Rất nhiều thôn thần trùng không đồng ý làm việc này, vất vả không có kết quả lại còn mang theo nhiều phiền toái. Thần Minh ở bên nhân tộc cũng ngơ ngác ta thực sự không có thôn thần thạch. Thần Minh này cũng đánh ra một trường, thần lực sau đó còn chưa bay đi đã chuyển hướng. Hai bên đồng loạt tráng váng, có một thôn thần thạch vô chủ ở đây. Không riêng gì họ mà ở những nơi khác, đám thần thú cũng tráng váng không kém. Nhưng ngay sau đó công kích càng ngày càng dữ dội, bởi vì thôn thần thạch có giới hạn thôi. Bọn chúng không tin là nhiều thần thú ra tay như vậy, mà đối phương không sợ hãi, không có đoạt lại thôn thần thạch của mình sau. Kết quả là vô số thần thú khởi động thần lực lạnh lùng cười nói ta để người hấp thu cho đủ. âm um, thần lực ngập trời có một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó liên tiếp là những tiếng nổ truyền đến. Thần lực vô hạn tràn ngập giữa chiến trường gần như đã quét ngang cả một nửa chiến trường, nốt chưởng đi vô số thần thú cùng với thần minh của nhân tộc. hàng trăm viên thôn thần thạch có thể ẩn chứa bao nhiêu thần lực chứ? bọn người tiểu hành thiên cũng không hề biết. thôn thần thạch to lớn dưới sự công kích đầy trời của thần lực đã vượt quá giới hạn hoàn toàn vỡ tung, thần lực vô hạn trong đó quét ra tràn ngập cả một vùng. Thần thú và thần minh đứng mũi chịu xào trực tiếp là bị nuốt hết thần lực, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Cũng may là một chút thôn thần thạch to lớn ở cách tương đối xa, chỉ cần lan đến một chút thì cũng đủ bị trọng thương. Biến cố này đã khiến cả hai bên nhân mã đều kinh ngạc, uy thế này quá mạnh, không thua gì một đòn công kích của thiên thần. chuyện gì đã xảy ra? Hai bên giao chiến đều sững sở, thần thú tộc mờ mịt, quân đội ba thành càng mờ mịt hơn. Nếu là thôn thần thạch thì không phải là nên nắm ở trong tay. Khiêu khích đối phương ra tay hay sao Ai lại muốn chết như vậy Chạy tới giữa Đường giữa chợ để khiêu chiến với thần thú chứ Thôn thần thạch của chúng ta vẫn còn ở đó Vẻ mặt của Ngọc Khổng Sương bối rối Thôn thần thạch vẫn còn Nhưng không phải bọn họ làm Hơn nữa để có được động tĩnh lớn như vậy Thì phải cần có bao nhiêu thôn thần thạch chứ Thật sự là thôn thần thạch trọng Quyết Thiên Quân nhíu mày Nếu là thôn thần thạch Vậy thì người nào đã đặt nó ở chiến trường nhiều như vậy Trước kia làm gì có Thôn Thần Thạch là do thôn thần trùng dùng để lưu trữ thần lực, ta nghĩ sẽ không có thôn thần trùng nào ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ là thần thú tự mình phát nổ sao?" Lục Thiên Lan nói, "Không thể, nếu như tự phát nổ thì phải có bao nhiêu thần thú tự bạo mới được." Ngọc Hồng Xương liếc hắn một cái nói, "Hiện tại cứ nhìn tình hình đã, đừng rơi vào bẫy của bọn thần thú." Thần lực dâng trào trên bầu trời như một làn sóng cuồn cuộn, nhấn chìm cả đôi bên giao chiến chẳng phân biệt được địch ta hay chủng tộc chỉ có thần không có ở gần thì mới có thể tránh thoát mà thôi động thủ lúc này tiểu hành thiên quát lên một tiếng đám người của lớp bổ túc gồm cả đế tinh lục hành đạo và yên tuyết hàn cộng hai thị vệ đồng loạt ra tay từng cái thần xích bay ra chói nghiến từng con thần thú lại sau đó kéo đi những thần thú này đều chỉ bị thương nặng chứ chưa chết nhưng không có năng lực phản kháng đã bị lôi đi trực tiếp lại là con trai ngươi làm à vẻ mặt của huyết thiên quân trở nên âm u tiểu hành thiên quá lộ liễu hiện tại hắn đang nghi ngờ có phải con trai mình thực sự bị vu oan rồi không? con của ta cũng chỉ là một trong số đó thôi. huyết thiên quân, ngươi thực sự muốn trở mặt sau? lục thiên lan ánh mắt lạnh lùng đói. ngươi nhìn xem, ở nơi đó có nhiều người bắt thần thú như vậy, tại sao ngươi lại chỉ nhìn thấy con ta? huyết thiên quân, huyết thiên tinh muốn vu oan cho tiểu huỳnh thiên, người cũng định làm như vậy sau? ngọc hồng xương bất mãn nhìn huyết thiên quân, nếu như không phải biết rõ ý, biết không rõ ý tứ của vị thái thượng chân thần kia thì ta thực sự muốn làm thịt ngươi để cho lục thiên lan lên làm chủ soái. Sắc mặt của huyết thiên quân âm u, có lẽ bản thân quá nhạy cảm, lục hành thiên xông lên quá nhanh, nếu có chuyện tốt gì xảy ra thì nó luôn là kẻ xông lên đầu. Thần lực kinh khủng khiến cho hai bên còn chưa kịp phản ứng, thì đám tiểu hành thiên đã vọt qua và bắt được không ít thần thú. Khi đám thần minh phản ứng lại cũng bắt đầu ra tay. Thần thú ở hậu phương to lớn cũng ra tay, bọn họ ở xa cho nên không cảm nhận được nguy hiểm từ vụ nổ. Chỉ là lục hành đạo đã chuẩn bị từ trước, dẫn theo một nhóm thần tiên sung phong lên, chặn đứng đám thần thú đang lao tới, vì đám người tiểu hành thiên tranh thủ thời gian. Thật sự muốn dùng lôi phong tháp, chỉ là một khi dùng rồi sẽ bị bại lộ. tiểu hành thiên ghé thở dài một hơi, bất lực nói. Nhanh bắt đi, ca ca của ngươi và những người khác không ngăn được lâu đâu, có thể bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu để tình dục. Thần thú tộc bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, chân thần không thể lập tức sung lên. Đám người lục hành đạo mới có thể ngăn cản được. Một khi chân thần thú xông đến hàng loạt thì chỉ có thể rút lui. Thôn thần thạch vẫn còn quá ít. Nếu có thể có được nhiều hơn thì thần thú lần này sẽ thê thảm hơn nhiều. Tiểu hành thiên lẩm bẩm. Trong bao lâu thì đám người tiểu hành thiên đã bắt được hơn trăm con thần thú bị thương rồi dẫn theo mọi người chuồn đi. Lục hành đạo cũng lui ra ngoài. Hiện tại thôn thần thạch đã bị nổ hết rồi. Hắn cũng không muốn là khối đá trên người mình cũng nổ tung. Hắn chịu không nổi. Thu hoạch không tồi. Đếm hết thì phải có đến cả trăm con Đế Tinh cười cười Hắn chính là thiên thần một trưởng đánh ra Bất kể có bị thương hay không đều bắt được hết Tiểu Bảo nhất định là sẽ rất vui Càng chăm chỉ chế tác thôn thần thạch Tiểu Hành Thiên nói Tuy rằng những thần thú này bị thương Nhưng chỉ cần có đủ thần lực là có thể khôi phục Không phải là vấn đề gì lớn Ta cũng muốn thành lập một đội thần thú của mình Đế Tinh nói Thân là một thiên thần sao có thể không có trăm nô lệ thần thú Làm việc cho mình chứ Trở lại thần ma đào tràng, những người không bị thương nặng sẽ được ném vào thôn thần vô cương, còn những người bị thương nặng sẽ được kéo vào trận pháp, hấp thu thần nguyên khí để dưỡng thương. Trên chiến trường, phe thần thú bắt đầu tan tác. Thôn thần thạch này chủ yếu là nhắm vào thần thú. Lan đến thần Minh cũng chỉ là đội tiên phong của huyết sát thành thôi. Hai thành còn lại đã kiệt quệ về những trận chiến lúc trước. Hầu hư hết bọn họ đều ở phía sau, cho nên không có bất kỳ thương tích nào sau một hồi thống kê sắc mặt của huyết thiên quân càng khó coi tại sao đến phiên quân đội của mình sung phong thì lại có chuyện này phát nổ chứ lục thiên lan chuyện này nhất định có liên quan đến cha con ở ngươi về mặt huyết thiên quân lạnh lùng còn có ngọc hồng xương đã về phe của lục thiên lan rồi tình huống tiếp theo quá bất lợi cho ta ta phải sớm chuẩn bị về phía thần thú thì sắc mặt chủ soái còn khó coi hơn cả huyết thiên quân ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thống soái lần này là vì thôn thần thạch Thôn thần thạch vượt qua giới hạn đã trực tiếp phát nổ, thần lực bên trong trào ra đã nhấn chìm quân đội của chúng ta. Một vị chân thần thú nơm nớp lo sợ nói: Thôn thần thạch cư. Thống soái của thần thú càng lạnh lùng. Không ngờ thôn thần thạch còn có tác dụng như vậy, Chả còn huyết thiên quân này thực sự tàn nhẫn. Thống soái, vậy chúng ta phải làm sao bao giờ? Một vị thiên thần thú buồn khổ nói: Lục địa đã không thể giao chiến được, vậy thì tác chiến trên không trung. Thần thú của thống soái lạnh lùng nói: Tuy nhiên. Cảnh giới thần nhân cũng đủ để phi hành tác chiến rồi Thiên thần thú bất lực nói Cảnh giới thần nhân chỉ có thể ngự không một đoạn thời gian ngắn Để mà dùng cho chiến tranh thì hoàn toàn không nổi Vậy thì mỗi lần trước khi khiêu chiến Cấp thiên thần sẽ dùng thần lực để thí nghiệm trước Thần thú thống soái bình tĩnh nói Chỉ có thể làm vậy thôi Thiên thần thú cười bất lực Nhiều thôn thần thạch nổ tung như vậy Cho dù chân thần cũng không ngăn cản được Chỉ có thể để thiên thần thú ra tay Trước tiên oanh tạc chiến trường để kiểm tra sự tồn tại của thôn thần thạch. Ngày hôm sau, thần thú một phương lại xông lên chiến trường. Thiên thần thú ra tay, sau khi xác định trên chiến trường không còn thôn thạch nữa, thì mới khai chiến. Lực lượng của ba thành cũng thở vào một hơi, dù sao thôn thần thạch kia phát nổ, chẳng có phân biệt được địch ta. <cười> giết. Lần này thần thú càng thêm hung tận không chút nương tay. Thần thú liều chết xung phong chém giết, công kích càng ác liệt hơn so với trước. Thế lực của bà Thành phải chịu áp lực rất lớn, phải rút lui. Hù một tiếng. Lúc này có những viên đá to cỡ bàn tay lao tới, rồi một tiếng quát lạnh chuẩn đến. Có ám khí. Ám khí. Đám thần thú giật mình thần lực oanh ra. Âm. Uhm. Tiếng nổ lập tức truyền tới, thần lực tràn ngập khắp chiến trường như một làn sóng. Đám thần thú ngáo ra. Chết tiệt, lại là thôn thần thạch. Các người lần này lại thay đổi bằng cách ném tới hả? Kéo đi, kéo đi. Tiểu hành thiên vẫy bàn tay nhỏ bé của mình chỉ huy những người trong lớp bổ túc xông vào chiến trường kéo đi từng quan thần thú. Chỉ cần dám dùng thần lực oanh kích thì thôn thần thạch hấp thu hết hoàn toàn vô dụng. Dám tấn công theo nhóm mình thì ném thôn thần thạch qua, mọi người cùng nhau chơi rút lui. Một chân thần thú gào lên ra lệnh cho đám thần thú rút lui. Đám thần thú lao tới thì liền có thôn thần thạch bay tới. Bọn họ không dùng thần lực tấn công thì ba thành bên này lại dùng thần lực đảm bảo thôn thần thạch sẽ phát nổ. Hôm nay trận chiến này không thể đánh được rồi. Đám thần thú không thể không rút lui. Nhân loại rất xảo trá, hoàn toàn là không biết xấu hổ. Thôn thần thạch có thể dùng như vậy sao? Các ngươi không sợ thôn thần trùng mệt chết à? Hồi bẩm chủ soái, quân ta đại thắng, đánh tan sự công kích của thần thú tộc. Một vị chân thần kích động bẩm báo. Quyết Thiên Quân không thể cười nổi. Đây là đề nghị của Tiểu Hành Thiên. Tiểu Hành Thiên nói thấy thôn thần thạch nổ tung, liền gợi ý ném thôn thần thạch ra ngoài. Một chút sự cố cũng không có. Vì vậy công lao lớn nhất lần này vẫn là tiểu hành thiên Cùng đám người lớp bổ túc Không có liên quan gì đến hắn Tại sao? Tại sao lại là như vậy? Huyết thiên quân trong lòng giống lên Tại sao tất cả của công lao đều có hai cha con bọn họ? Không, còn có Ngọc Hồng xương nữa Lần này Ngọc Hồng xương cũng đóng góp không ít Mọi người đều có công Chỉ hắn là không Huyết xét thành của hắn là không có Nhìn lục thiên lan và Ngọc Hồng xương trên mặt tươi cười Mà trong lòng huyết thiên quân phát lạnh Vị trí của hắn đã càng ngày càng nguy hiểm Hiện tại ngoài miệng thì vẫn được gọi là chủ soái Vẫn báo cáo Nhưng lần sau có lẽ sẽ không quan tâm Sẽ không coi hắn là người ở đây nữa Chủ soái Nhìn bộ dạng của ngươi xăm Quân ta đã đại thắng Hình như ngươi lại không vui Lục thiên lan cởi nói Chủ soái Bọn ta nên cảm ơn ngươi Nếu không phải thôn thần thạch Thì bọn ta cũng không có được gợi ý này <cười> Chuyện đó có gì liên quan đến ta chứ Huyết thiên quân suýt nữa phun ra máu Ngươi lại muốn vu oan cho ta sau Động tĩnh lớn như vậy, trừ suy là liên thủ của nhiều thôn thần trùng, nếu không thực sự không thể làm được. Lục Thiên Lan thả nhiên nói, công lao lớn như vậy, chủ soái thực sự là vì quân ta mà lo lắng. Lo lắng cái đầu ngươi, sao ngươi không nói mẹ luôn là ta ba treo huyết thiên tinh, rồi âm thầm tự nuốt thôn thần trùng, sau đó dở cho quỷ. Công lao to lớn này huyết thiên quân không dám nhận, nếu không thì chính là thừa nhận mình đã âm thầm chiến đoạt của trông. Huyết thiên quân lạnh lùng nhìn ông ta, giải thích cũng vô dụng. Nói ra chỉ lãng phí nước bọt. 17 con thôn thần trùng mà ra ngoài coi như cũng là một sự trợ giúp lớn đó. Lục Thiên Lan khẽ nói Tất cả thiên thần đều giật mình. Chả trách là cha con huyết thiên quân lại âm thầm chiếm đoạt. Chính là muốn đem thôn thần trùng ra ngoài. Sau đó tự gia tăng thực lực của mình. Một khi huyết sát thành mà nắm thôn thần trùng trong tay thì đó là một đại sát khí. Vụ nổ trước đó đã khiến bọn họ nhận ra lực sát thương đáng sợ của đám thôn thần trùng có thể đe dọa tới cả thiên thần lục thiên lan Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Huyết Thiên Quân ta đối nhân xử thế, dám làm dám chịu. Chuyện này ai mà không biết? Huyết Thiên Quân tức giận nói: "Ồ, oh, Ngọc Hồng Sương thống soái, cách đối nhân xử thế của chủ soái người có biết không?" Lục Thiên Lan chăm chọc nhìn Huyết Thiên Quân, rồi quay về phía Ngọc Hồng Sương mà hỏi. Ngọc Hồng Sương lại tỏ ra bối rối: "Ta, ta cùng chủ soái tiếp xúc không nhiều, làm sao biết rõ thái độ làm người của chủ soái chứ? Các người đủ rồi, dừng lại đây đi." Phong lão gia tử không chịu nổi nữa. Bước ép huyết thiên quân như vậy không phải sẽ làm cho ba thành bị chia rẽ sao? Thủ xoáy, bước tiếp theo nên làm thế nào? Chân thần lau mồ hôi lạnh, nếu như các người muốn cãi nhau thì cứ phân phó bước tiếp theo nên làm thế nào trước đã? Quần ta thắng lớn, thừa dịp mà truy kích, huyết thiên quân lạnh lùng quát. Lục thiên lan cười lạnh, còn ngọc hồng xương thì im lặng. Đám người tiểu hành thiên đã rút lui, lần này lại bắt được rất nhiều thần thú. Nếu tiếp tục như vậy thì ước chừng chúng ta sẽ bắt hết cả thần thú tộc mất, trần nguyên lầm bẩm Nếu như bắt được tất cả thì có thể chấm dứt chiến tranh, tiêu Hành Thiên hài lòng cười nói. Thôn thần thạch khổng lồ đã sắp xong một mẻ nữa, chúng ta lại sớm có thể hoạt động trở lại. Đế Tinh làm phiền ngươi rồi, giữ 100 viên, còn lại toàn bộ đưa hết cho lòng hạo đi, Tiểu Hành Thiên nói. Đây là chuyện đã được thương lượng trước. Đế Tinh gật đầu, hắn cũng biết nội dung của kế hoạch. Một khi thành công thì ngay thảm bại của thần thú tộc không xa Thần thú tộc liên tục bị đánh bại tinh thần xa sút thần thú thống soái vội vàng đến mức muốn biến trở lại con quạ đen, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách. Trênh lệch trước mạnh đôi bên không lớn, thiên thần thú bọn họ ra tay cũng bị kiềm chế thôi. Thần thú lại kiêng kỵ thôn thần thạch, thần thú thống soái nhìn không ra một chút hy vọng thắng lợi nào. Lại ba ngày nữa trôi qua, thôn thần thạch lần này được chế tác ra hơi ít nhưng vẫn đủ dùng, để lại một trăm viên còn lại giao cho Long Hạo. Phần còn thừa là do bọn họ đặt ở vị trí ổn thỏa, lần này không phải đặt trong chiến trường, mà là trên đường quay về doanh địa của thần thú. Tiếp theo, chiến tranh sẽ bắt đầu vào ngày mai. Vừa đặt xong thôn thần thạch, tiểu hành thiên chuẩn bị rời đi, lục hành đạo với ánh mắt ngừng tụ nói, chạy mau, thần thú đến rồi. Thần thú, tiểu hành thiên sững sờ, chỉ thấy phương hướng của thần thú có từng con đang bay nhanh mà tới, đã chuyển tin nhấp nhá sáng lên, âm thanh của long hạo chuyển ra. Thần thú muốn tập kích ban đêm Các người mau giỏi đi Tập kích ban đêm Tiêu Hình Thiên trận tròn mắt Sau đó gửi tin nhắn cho cha nó để ông ta chuẩn bị Thần thú hùng dũng lao đi Chim thì bay lượn trên bầu trời Đại quân thì tập kết bên dưới Tấn công thế lịch của ba thành vào ban đêm Chuyện gì đây Lần này bọn họ vượt qua chiến trường để sông lên Còn chưa tới gần đại danh thì đám thần thú sững sờ Bởi vì có một đám thần linh Đang vũ trang đầy đủ cũng đang ngẩn ra nhìn bọn họ Các người cũng tính tập kích ban đêm sau. Một vị chân thần thú giật giật khóe miệng À một vị chân thần giật giật khóe miệng Người người nhìn nhóm thần thú Thần thú tộc ngáo ra Đây có phải là trùng sát ngẫu nhiên hay không Tập kíp ban đêm mà còn trùng ý tưởng sau Giết Sau một ngày mệt mỏi đám thần thú lại cai chiến Không bất ngờ thôn thần thạch lần nữa bay ra Thần thú lại thua tan tác Bọn chúng vốn muốn đánh cho ba thành trở tay không kịp Nhưng người ta cũng chuẩn bị từ trước Lúc nào cũng mang trên người thôn thần thạch Căn bản không để cho chúng có cơ hội đánh lén diệt hết cái đám nhiệt xúc này đi. Lục Thiên Lan vung trường kiếm gợi lên uy thế rồi rào quét ngang bầu trời nhưng lại lầm bầm. Chiến trường thần cương lần này sao lại giống như trò đùa vậy? Nghe đến thảm cảnh của chiến trường thần cương lần trước, so với lần này thì chẳng khác nào trò chơi, không có chút áp lực nào. Giết, không ai được phép rút lui. Cho dù thương vong nặng nề cũng phải giết hết đám nhân loại này. Thống soái thần thú đích thần ngự chiến lạnh giọng ra lệnh. Thôn thần thạch cũng có hạn thôi. Thiên thần chúng ta phía trước che chắn cho các người phía sau. Và mặt của lục thiên lan ngưng tủ lại Nếu như thần thú thực sự không quan tâm đến thường vong Thì dù ông ta có thể thắng lợi cũng sẽ là thảm thiết đây Đây cũng không phải điều mà ông ta muốn Còn quạ chết tiệt ngươi cũng không nhìn xem hang ổ của người như thế nào xong Thần thú thống soái lạnh lùng cười mà không nói Các ngươi cho là chỉ các người mới có thái thượng chân thần sao Các ngươi mà dám đánh lén đại doanh Thì một tên cũng đừng hỏng chạy thoát Người xem đi Lục thiên lan cười lạnh ầm một tiếng Không bao lâu trong hang ổ của thần thú truyền đến chấn động dữ dội, thống soái của thần thú biến sắc, chẳng lẽ Thái thượng chân thần nhà mình không ngăn cản được sao? Đừng để ý, cứ giết đi. Thống soái thần thú vẻ mặt hung ác rứt quát ra lệnh. Trận chiến của Thái thượng chân thần thì dù họ có quay về cũng không thể can thiệp, không bằng ở đây giải quyết đám người Lục Thiên Lan. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.